Trường 21 Những ngày sau đó, Thủy sống trong tâm trạng phập phòng, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra với mình. Có thể mình sẽ có con với Nghĩa, hoặc một người đàn ông nào đó sẽ ve bán mình. Chiều thứ bảy, Thủy xin phép bố về thăm mẹ. Hy vọng sẽ được biết rõ hơn về Nghĩa. Ăn bữa cơm trưa với mẹ xong, Thủy lấy xe đạp. Lên làng đông Con đường ruột Huyện giữa Đang sửa chữa Lộm ngộm những gạch vỡ Vừa đi Thủy vừa lục lại Số bạn học Ở trên xã Xem có ai Còn ở làng đông Từ bé đến giờ Chưa đặt chân đến xã của Nghĩa Không biết địa phận Làng đông là ở đâu Thủy cứ lấy cây quéo làm đích Đến dốc cầu đá bạc vị nhảy xuống nhấc xe, mặt nóng ran, nghĩ thấy mình rõ vớ vẩn, Thủy vờ dựng xe bên cầu xuống sông rửa chân. Trong sân ủy ban xã có mấy người đàn ông bước ra, đưa mắt nhìn thủy. dưới bên sông một phụ nữ đang mải mê dũ những sợi dây đay đấy, ngâm. Một tay chị ta cầm chiếc gậy nhỏ đập bom bốp trên mặt nước nước sông sóng sánh gợn lên dưới ánh nắng chói chang thủy bén quần lân la đến gần chị ta nghiêng nón nhìn thủy chậm trặc ô ai như cái thủy hả thủy sáng mắt nhìn chuyện đã nhìn chị ta quen quen mà lại quên bén mất tên ừ mày quên tao là phải chị ta thở dài tao biết tao già quá rồi cũng chỉ tao bởi vì tao học rốt Nên tao phải ở lại cái xóa quê, trên lấm tay bồn này. Chúng mày được bay nhảy sướng thật. Thao hả? Thủy reo lên, nhào lại tắm tay người phụ nữ. Mày thông cảm, cũng vì lâu quá không gặp nhau. Mày đi đâu lên đây vậy? Tao muốn hỏi nhà của cái xoan. Thủy ấp úng nói bừa. Cái xoan đâu ở đây? Thao nói, nó đang làng hồi cơ. Ủa thế à, tao cứ nghĩ nó ở làng đông Thủy nhanh nhậu cúi xuống Dũ những sợi dây đay cùng Thao Gặp được Thao lúc này Thủy mừng như vớ được vàng. À, mà mày chồng con gì chưa vậy? Thủy hỏi Có mà hai con mắt lồi Ế rồi Hai đứa vừa dũ sợi đay vừa nói chuyện Thủy lấy xe đạp Chở luôn số đay về nhà Thao ủy đâu có biết mình đã lần đúng vào đất tổ họ Nguyễn. Với đây xong, Thao dẫn Thủy vào nhà. Giới thiệu với bố mẹ, đây là thủy bạn học của con. Bây giờ làm bác sĩ ở bệnh viện Tần đấy bố ạ. Vậy như ông Sung vẫn ngồi bên sợi đây trước cửa mời chị xế nước. Thủy ngồi lơ đãng nghe Thao nói toàn những chuyện đâu đâu. Mãi Thủy mới lúng túng tìm được một câu hỏi thăm về Nghĩa. Thao này! Thủy bờ chuyện hỏi. Ở xã này ngày xưa có cái tay gì học trên mình một lớp anh ta học giỏi nhất trường ấy. Nhớ không? Ở cái thằng Nghĩa nhà này chứ ai? Thao nói có vẻ đầy tự hào. Đúng đây, tao nhớ rồi. Anh ấy tên là Nghĩa. Hắn là cháu của tao đấy. Xin thưa với cô, bây giờ nó đã là thiếu tá quân đội. Xe đưa đón oai nhất cái làng này đấy Chỉ mỗi một cái tuyện Chuyện vợ con chẳng ra sao Cưới nhau 14 năm nay Chẳng con cái gì Cánh mình chưa chồng đã đành đằng. đằng này chồng rồi mà cũng Không có con Nó thế nào ấy Khổ cả thân mình Khổ chồng Khổ cả gia đình nhà chồng thao bất ngờ Háo hức Nắm chặt lấy tay Thủy mày là bác sĩ vậy mày thử đến nhà khám cho bà ấy, già nó hộ xem xem xem xem coi bà ấy mắc cái cái cái cái cái bệnh gì ta mấy bữa này bà ấy nằm liệt giường chẳng ăn uống được cái gì hết tối đến tao phải sang đấy ngủ với bà đấy đêm đến bà ấy nói mê nhảm suốt vợ anh ta đâu mà mày phải sang đấy ngủ Thì vợ nghĩ nó cũng ốm bỏ về nhà mẹ đẻ rồi chả nhẽ hai mẹ con đều ốm mà nằm đấy nhìn nhau à Bố ở nhà con Dẫn bạn con Bố ở nhà Con dẫn bạn con sang khám bệnh Cho bà khiên nha Khám sao được cái bệnh trời đầy Cũng sung cắt lên Như tao Như cái thằng sang xưa Ai khám mà cũng khỏi Thầy buồn cười thật Thì cứ để bạn con đến khám bà xem sao Lỡ ra Thao kéo Thủy sang nhà nghĩa. Bà Khiên ngồi thu lưu trên giường. Mở cặp mắt, mệt mỏi nhìn Thủy. Chú Vạn đang ngồi trước bàn, nói một cái gì đó. Với bà Khiên, thấy khách đến liền im bạch. Em dẫn bác sĩ đến khám cho bà. Thao nói và mén màn, ngồi xuống cạnh bà Khiên. Thủy khẽ chào chú Vạn, rồi ngồi cạnh Thao, đưa mắt. Nhìn mẹ của Nghĩa Cháu không mang theo đồ nghề khám bệnh Thủy nói Tiện gặp cô Thao Cháu đến xem qua bệnh tình của bác Chỉ cả Nghĩa đang hí hoáy Dưới bếp chạy lên Thao giới thiệu Thủy với chị Cặp mắt chị chợt sáng lên Giọng xúc động Vâng, chăm sự nhờ cô xem Coi mẹ tôi bị bệnh gì Thủy cầm lấy bàn Tay của bà Khiên nghe mặt Xem mắt, rồi vén áo. Xem qua người của bà. Thủy đoán là bà khiên bị suy ngửa nhược cơ thể. Do suy nghĩ quá nhiều. Nhìn gương mặt tiểu tụy, thân thải còm nhôm của mẹ Nghĩa. Thủy cố nén xúc động để khỏi bật khóc. Thủy đâu có ngờ tình cảnh của gia đình Nghĩa lại đến nông nỗi thế này. Thủy lặng lẽ đưa mắt quan sát. Trong nhà ngoài sân, chị cả Nghĩa rót nước mời Thủy. Gia đình nên thu xếp để cho bà lên bệnh viện. "Đấy tôi đã bảo rồi mà." Chu Vạn nói. "Chị nghe thấy bác sĩ nói gì không? Chị phải đi nhập viện. Nhà cửa cứ để đây tôi coi, tôi coi." Chị Cả và Thao tiễn Thủy ra đến ngõ. Thủy căn dặn chị Cả cách làm thủ tục để nhập viện và cho biết tên của mấy cô bạn của Thủy cùng học ở trường y đang công tác ở bệnh viện huyện, tập xe ra đến cầu đá, thủy vẫn còn bàng hoàng, cũng dừng cái làng đông, vài gia đình nhà nghĩa lại gần gũi với thủy đến như vậy. mãi đến lúc này thủy mới để ý, ngắm mắt, nhìn ngắm làng quê, dòng sông uốn lượn, nước dình lên, giữa miền quê ngắt bóng tre, nắng lấp ló trên mặt nước, nhịp cầu đá. Mòn nhẵn, bao bước chân người qua lại. Hồi này, Nguyễn Vạn vào đội trồng cây với các cụ không mấy khi ở nhà. Tháng sớm dậy, nấu mỗi nồi niêu cơm. Ăn xong, Nguyễn Vạn đứng dậy, lấy chiếc túi vải, đong một bò gạo, rồi cho một đôi đũa vào, chiếc bát và túi. Vào túi rồi, bác quăng dao rửa ra đi. Bao giờ Nguyễn Vạn cũng đi sớm hàng tiếng đồng hồ, la cà vào các nhà uống nước. Sáng nay vào nhà cụ được, mai kia ra nhà ông khi hốt để ra nhà chú sắt. Cứ thế Nguyễn Vạn đi hết từng nhà này rồi quay vòng, sang hai ba vòng, cũng bắt đầu là cụ được. Nhà ông khi, nhà chú sách Cứ thế, cứ thế Hết ngày này sang tháng khác Giống như một chiếc điểm kim đồng hồ Quay đủ 24 4 giờ Là sang ngày khác Và người ta nhìn Nguyễn Vạn Là chiếc đồng hồ báo giờ Mấy bà hàng xóm Sáng ra cứ nhìn thấy Nguyễn Vạn Thập thẳng, sát túi ngạo Là cuốn cà kê Người chuỗi con, người mắng chồng Ông Vạn đã đi làm được kia kìa Ôi trời ơi, cái thằng phải gió, còn ngủ chết trương lên, không dậy, mà nóc. Có hôm, vừa bước vào ngõ, nhà ông khi, bà vợ ông đã thét lên. Ông ơi, ông có bắt chói cho tôi con lợn nhăn lên, không muộn chợ. Chú Vạn nó đi làm rồi đây này. Đến bây giờ, Nguyễn Vạn mới thấy mình. Nhận phần chia, ngôi nhà của lão Hào là sai lầm. Giá ngày ấy mà mình cứ tự làm lấy gian nhà... Có phải bây giờ sướng không? Thân một mình cần gì mà phải nhà to? Chỉ mỗi một gian là đủ, lại dỡ, đỡ phải quét dọn. Sáng ra, cứ bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy là bạn thấy sướng cái bụng. Bạn không muốn nhìn thấy mặt mẹ con mụ hơn. Rõ là râu nào sâu nấy. Thằng Tốn rước đầu tư bản về, xây được nhà lầu, lấy được vợ đẹp thì con mẹ nó cũng nhảy tưng tưng lên như bò động đực. Mụ hơn ngứa nghề quá nên mới phướng cái bụng ra. Chết ở chỗ, bụng con dâu và bụng mẹ chồng lại cùng to một lúc. Hai mẹ con đều xấu hổ, đố có dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Đến bữa ăn cơm, hai cái bụng cứ chanh ương lên trước mâm cơm. chung quy, lại cũng tại mấy cái đồ tư sản ấy mấy cái xúi chiên mút hồng hồng và mấy cái slip đo đỏ Sài Gòn thằng Tốn mang về không biết nó có cho mẹ nó một cái hay không mộ hơn đánh thó để mặc mộ muốn mặc nhưng lại không dám công khai khi giặt phải đem phơi vụng chỗ ra ngoài vườn chuối sau nhà một buổi nhá nhèm tối và đi đái thấy có cái gì đo đỏ ngỡ cây chuối mới ra hoa khi đến gần đưa tay sờ thấy nhún nhũn như da thịt tàn bà bạn mới hiểu là cái suối chiêng mút của mụ hơn đúng vào thời kỳ mụ hơn thèm chua hay ra tay đập khế ngoài bờ ao bạn cứ ngỡ mụ đập khế khó cá đến tối mụ hơn tắm rửa gội đầu xả bông thơm phức tay mụ cầm miếng khế nhảy vào nhà Vạn cười lạ lơi, bác có muối cho em xin tí tẹo, chấm khế chua. Vạn ngờ ngỡ, dễ nhà nó không có muối à? Mụ hơn sung thẳng vào góc nhà lục muối. Cái lọ muối bạn để sờ sờ ra đấy, mà mụ hơn thì mãi cũng không ra. Gớm cái bác này, có tí muối mà cũng giấu kỹ. Không vào chỉ cho người ta thì thôi, bác để chỗ nào hả? Ở chỗ ấy thôi thôi, ở cái chỗ ấy đấy thôi. Chỗ ấy là chỗ nào? Hay là tiếc tí muối, mai đi chợ, mua trả hành cho một bát. Nguyễn Vạn tức tối xông vào lấy muối cho mộ. Trong sót tối, không hiểu mộ hơn, vô tình hay cố ý, đâm sầm vào Nguyễn Vạn. Bàn tay Vạn, khẽ chạm vào ngực mộ hơn. Rõ dơ, thích thử, mộ hơn nói nhỏ, và chộp lấy tay Nguyễn Vạn đặt nhanh lên ngực mộ. Thì cho sờ một tí cho đỡ thèm Người gì mà khổ vậy Cả trả đời Trả cả cả đời Trả biết cái mùi đàn bà ra làm sao Mụ hơn thở hổn hẻm Nguyễn Vạn cũng thấy bùn rộn cả tay chân Cũng tại cái xú chiên mềm mềm Trên ngực Mộ nó Nó như là có cái ma lực Hút kiệt lấy mất lý trí của Vạn Bàn tay Vạn run rẩy Đang ghê tội lỗi mà bạn không biết Khi hai cánh tay của mụ hơn choàng lên cổ vạn và cái mùi xà phòng, tư bản lẫn mùi hôi nát của mụ sọc lên mũi, vạn mới bừng tỉnh. Vạn hoảng sợ chạy vụt ra ngoài, ngồi bệt xuống chiếc chiếu ở giữa nhà. Ngọn đèn dầu đỏ quạch, không bóng, nguồn ngút khói, hoa lên trước mắt vạn. Mụ hơn che miệng, cười khung khúc, lừng thẫn Bước ra ngồi ngã ngớn Trên chiếc giường của mụ xưa Cúc áo ngực của mụ hơn Vẫn mở phanh ra trước mặt bạn Lộ ra cái cọt xê Đúng là chiếc cọt xê màu hồng Ở ngoài vườn chuối Đóng vào đi Bạn ngắt Mụ hơn tụm tỉm cười chạy ra đóng cửa Không phải đóng cửa Bạn ấp ứng chị đóng cái cúc vào Mụ hơn vờ e thẹn cúi xuống Nhìn ngực mình Đưa tay Gài cái cúc lại Bác không thích thật sao? Mụ hơn nổi Lạ nhỉ? Thôi, bây giờ em bàn với bác thế này Em không su dạy Dạy bác đâu Em thích thương bác già khọng mấy nơi rồi mà chả Con cái gì cũng tội Em sẽ cho bác một đứa con Đã bao giờ bác nghĩ Đến lúc mình sẽ có đứa con chưa? Ôi, từ ngày thằng tốt Nó lê vợ, suốt ngày nó hú hí với vợ nó, em lại thấy tuổi cho cái thân của mình Nó quý vợ nó còn hơn cả mẹ Lúc này em lại thấy thích Mình có một đứa trẻ nó riu rít cho vui Cả đời, có thể cả đời nhé Bác chưa từng có con nên bác không thấy vui ở trẻ Trẻ con bao giờ cũng là niềm vui đối với tuổi già đấy Bác cứ hình dung ra mà xem ngồi thế này uống nước. Có đứa trẻ nó cứ tung ta tung tăng nhảy nhót, nó bá lấy cổ em, nó nhào vào lòng bác. "Bố ơi, làm ngựa cho con đi." Em bảo đảm lúc đạm lúc ấy. Bác sẽ thích thú trỏng mong lên mà làm ngựa cho nó cưỡi nhông nhông. Sau này nó lớn nó sẽ gây dựng lại cái cơ ngơi này cũng giống như cái cơ ngơi của thằng Tốn. Thằng Tốn nó sẽ giúp đỡ em với bác. Tôi cũng cần bám vào cái thằng tư bản. Vạn quát lên. Mụ xéo đi. Nguyễn Vạn đứng dậy, hung hăng, lôi mũ hơn ra cửa. mũ giáo xúc phạm thanh danh người chiến sĩ điện viên như Vạn. Bây giờ nghĩ lại giây phút đấy. Vạn mới thấy mình sắt đá. Chứ như những người khác, thì lúc ấy, mụ bị đưa vào chồng rồi. Hôm ấy, Vạn mà yếu đuối, Nghe mụ, ngon ngọt dỗ dần quẹt vào mụ ấy một cái, thì bây giờ mụ sẽ lưu loa lên, khoe với cả làng là mụ đã ngủ với Nguyễn Vạn. Và thế là đứa con của thằng chết dầm nào đó, nó đang lớn dần trong bụng mụ, Vạn. Phải nuôi suốt đời. Mụ hơn hồi là ị mang cái bụng to như cái thúng úp. Gặp Vạn, mụ lại cúi gầm mặt xuống e thẹn. Nhưng hãy lúc nào có ai chọc tức, mụ lại xưng xỉa nổi máu đồng bóng lên. Với vạn, rõ là đàn bà. Vạn tức mà không dám gây chuyện. Chỉ sợ mụ bu loa, chuyện vạn nó chót, sợ tí mụ mộ một lần. Lúc mụ sang xin suối, xin muối thì nguy. Mẹ kiếp, mình mới chỉ sợ có tí, thì chưa thấy quái nào được. Vạn căm thù cái thằng nào đó ngủ với mộ mà không dám ra mặt. Đã mấy lần đăng đêm nghe tiếng động, Vạn cũng choàng tỉnh dậy rình xem nhưng không nhận ra cái thằng nó mò đến với mộ là thằng nào. Tốt nhất là mặc xác mộ, không nên tiếp xúc gần mộ là hơn. Thời kỳ Vạn đi trồng cây với các cụ mãi ở dưới đường mới chưa phải góp gạo nấu cơm chung. Những ngày làm gần quan xóm, chưa đến, ai về nhà nấy. Nhưng bạn cũng chả thèm về nhà. Có chưa vào nằm nghỉ dưới gốc cây quéo, gặp mưa, bạn lại nhảy vào cửa ủy ban ngồi. Có bữa, bạn lại chui vào nhà kho, hoặc xuống gầm cầu đá bạc là một giấc. Đã hơn một tháng nay, bà khi đi bệnh viện, Nguyễn Vạn sang ở trong nhà cho bà Khiên tối đến bạn không còn phải đi lang thang nhà này sang nhà nọ như trước mấy bữa nay cả cái họa Nguyễn cứ đồn rầm lên đổ tội cho vợ chồng thằng nghĩa phá hậu cung từ đường nên con hận mới bị ốm bà Khiên đi bệnh viện huyện một tuần lại phải chuyển lên bệnh viện tỉnh Nguyễn Vạn không duy tâm nhưng tối nào thím sang Cũng thắp hương lầm rầm, khấn vái Làm cho bạn cũng thấy lo lo Gương mặt ông Sung Gương mặt chú Sang Nói chung Gương ông xương Sung Gương của chú Sang bị điên Đến giờ Vẫn còn ám ảnh nhiều người Bà Khiên không biết Có qua khỏi bệnh tình này không? Con hẳn thì vừa mới dậy được Là sáng qua Đã phải lên Chung non bà Khiên Thay cho chị cả nó về nhà mấy hôm Thế mà bây giờ chị cả nó vẫn chưa thấy về Tình hình trên biên giới đang có đánh nhau to Thằng Nghĩa chắc gì đã nhận được điện Mẹ ốm mà về Ngày xưa bố chết săn cỏ thằng Nghĩa mới về được Bây giờ mẹ ốm cũng không hay. Rõ là cái số thật. Cái số quan hạn cũng long đong. Mồ côi bố từ ngày còn bé tí. Lớn lên đi lấy chồng. Cưới treo cũng trắng ra làm sao. Mười năm xa chồng bình biệt. Hòa bình, chồng mang vinh quang về. Đã tưởng sung sướng. Ai ngờ đến bây giờ lại khổ hơn cả ngày xưa. Buồn đằng nhà chồng. Về ở với mẹ đẻ. Thế mẹ cô đọc một mình thì lại càng buồn hơn. Nguyễn Vạn khẽ thở dài đứng dậy đi ra cửa. Trong nhà, thiếm sang vẫn ngồi đấy, với mấy bà trong họ trước nhà bàn thờ tổ, rì rầm khấn vái, khói hương thơm ngát. Đêm lặng buồn, có tiếng chị cả về tới đầu ngõ. Chị cả quăng chiếc túi sách lên hiên rồi ngồi bệt xuống, thở phào mẹ mày thế nào hả? mấy bạn hỏi. nhờ trời thì mẹ cháu cũng khỏe rồi, chị cả nói. mấy bà và thím xen vậy bộ ra quấn quả. thế thì bao giờ mẹ mày được về? thím xen nói, lại thánh, mở bái cầu cho bà ấy, tai qua nạn khỏi. độ một tuần nữa thì mẹ chắc cháu chắc về được. cũng cũng phúc cho cho cho mẹ cháu lên tỉnh. Đến bệnh viện ở trên tỉnh Thì lại gặp may được Gặp ngay được bác sĩ Thủy Bạn cô Thao nhà ta Chứ không thì chết Hồi đầu mẹ cháu cứ bị ngắt liên tục Bác sĩ Thủy còn cho Cả máu mẹ cháu Trời ơi trên đời này Cháu chưa thấy có ai để tốt như cái cô bác sĩ Thủy Hôm nào cô ấy trực đêm ở bệnh viện Cô ấy lại đưa Cháu về nhà cô ấy nghỉ hai bố con cô ấy ở căn nhà điện nước đầy đủ quạt máy vù vù suốt đêm cần gì cũng có thiếu gì cũng giúp thầy thuốc thế mới là thầy thuốc chứ nay mai mà cậu nghĩa về thì bảo cậu ấy phải phải phải, phải sắm lễ lên mà tạ ơn người ta chỉ cả nói một hồi rồi đưa mắt nhìn chú vạn cháu phải về đây chú chịu khó trông nhà cho mẹ cháu Ít hôm nữa Cháu mới đi xa có ít ngày mà nhớ bọn trẻ quá Chỉ cả Sắp túi, Tất tả bước ra ngõ Cái con bé rõ vô tâm Thiêm sang nói Về đến nhà Mà không vào lạy tổ Mọi sự ảo đến với hạn như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ Hạn không còn gì hết Mất hết tất cả Chỉ còn lại một cái thân xác vật vờ Trôi giữa dòng đời Người ấy cứ lợn vợn trước mặt hạnh Cái cổ cao trắng mịn Khuôn mặt đẹp phúc hậu Ánh mắt đen dịu hiền Và đầy ma lực cứ nhìn xoáy vào hạnh Hạnh thế rõ sức mạnh của người ấy Chứa ảnh Ở trong tấm áo choàng trắng Và sự khéo léo tài hoa Của đôi bàn tay mềm mại Với những ngón tay thon dài Đẹp đến kỳ lạ So với người ấy, hạn chỉ là đứa nhà quê, đen đổi hầm hiu. Với Hạnh, người ấy vừa là nữ thần, vừa là bóng ma ám ảnh hạn mãi. Chị chưa thể về được, người ấy nói, và cầm cổ tay Hạnh xem mặt. Dịp tim của chị yếu lắm, chị phải nằm đây, phải vài ba hôm nữa. Tôi đi lấy ít sữa, chị phải uống một chút cho khỏe. Người ấy bước đi, cánh cửa phòng khép lại. Giọng nói ấy vẫn ngân lên bên tay hẳn Hẳn hoảng hốt vùng dậy Khẽ mở cửa lẻn ra ngoài Ra đến đường phố Hẳn cắm đầu chạy khỏi bệnh viện hắn chạy Trên đường phố Đầy người mà cứ ngỡ như là Chẳng còn ai ở trên thế gian này Ra đến bến xe Hẳn đứng ngơ ngác Tìm mẹ chồng và cô Thao Vừa thấy bóng cô Thao Đang bước lên chiếc xe khách về huyện Hạnh nhào đến bám được vào thành xe Thì người ấy bảo Thì người ấy đã lao đến Nắm chặt lấy cổ tay Hạnh Hạnh đứng chơ ra như bị thôi miên Trước ánh mắt đen láy của người ấy Những ngón tay thon dài Nắm chặt lấy cổ tay Hạnh Giọng chị ấy ngân lên Tôi thành thật khuyên chị Hãy ở lại chị không thể Chiếc xe xình xịt Nổ máy rung lên bành bật Không tôi về Giọng như lạc đi Trên tay bại hoại Hạnh cố lấy hết sức Tuột khỏi những ngón tay Thuôn dài của người ấy Và nhảy lên xe Người phụ lái Đóng sầm cánh cửa xe lại Chiếc xe lao đi Hạnh ngoái người lại Nhìn thấy người ấy đứng chơi với Bên trên Chiếc áo choàng trắng Sáng lên trong nắng chiều Mày cứ như con điên, cô thao mắng. Người ta khuyên, ở lại, có vài hôm cho khỏe ai về. Chị ấy thật là tốt, bà khiên nói. Trên đời này lại sao lại có người tốt như vậy? Hạnh ngồi chết lặng trên xe. Đường xấu, thỉnh thoảng xe lại nhảy lên trồm trồn. Ra tiền, người phụ xe vỗ bố, bốc vào vai Hạnh. Vừa mới lên xe, đã lại say rồi hàng ghế sau hạn mấy người đang bàn tính tình hình chính sự trên thế giới thằng cu nhà tôi vừa biên thư về nói chuyến này nó phải đi campuchia cái đất nước này chỉ có giỏi đánh nhau có ai đó nói to ông này rõ là khẩu cả cứ bên nhà không đánh ngồi yên để nó cầm dao cắt cổ à mẹ kiếp cũng tại cái nước mình nó giống như một cô gái đẹp nên nhiều thằng nó đến nó gẹo con người ta cực thông minh mà cũng cực ngu, lại ở nhà hùng biện lên tiếng. Ngu là vì tìm mọi cách để bảo vệ sự sống, nhưng rồi cũng lại tìm đủ mọi cách để tiêu diệt nó. Con người càng văn minh thì vũ khí tiêu diệt nó càng hiện đại. khiếp thật, đùng một cái chết sạch. Từ con người đến con sâu, cái kiến.